Đang ở nhà có họ hàng đến chơi, chị dâu đến nhà tôi được ngày thứ 2 thì đột ngột bị sẩy thai. Anh trai tôi lập tức đưa ra một hóa đơn dày cộp, gần 1 triệu tệ, bắt tôi phải bồi thường toàn bộ chi phí từ lúc chị dâu mang thai cho đến khi sẩy thai. Không phải vì đến nhà mày, bị ảnh hưởng bởi phong thủy xấu thì vợ tao sao có thể sẩy thai. Số tiền này, mày nhất định phải bồi thường. Mẹ tôi cũng đứng bên cạnh hùa theo, đúng rồi, tất cả là tại mày là con gái, mang lại xui xẻo cho chị dâu mày. Mau bán nhà đi, lấy tiền đền cho anh chị mày. Nếu không thì tao không nhận mày là con nữa." Tôi giả vờ ngạc nhiên, ung dung lấy điện thoại ra, bật đoạn ghi hình từ camera giám sát trong nhà. "Chồng ơi, cái bịch máu này nhìn giống thật không? Cộng thêm đống hóa đơn giả này, lần này nhất định phải lừa được con nhỏ đó một cú thật đau." Vừa tăng ca xong ở công ty trở về nhà, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt tôi khiến tôi suýt đứng tim. Chị dâu nửa nằm dưới đất, đau đớn ôm bụng, bên dưới là một vũng máu đỏ loang lổ. Anh trai và mẹ tôi mỗi người đỡ một bên, mặt đầy vẻ lo lắng và cuống cuồng. Thấy tôi bước vào nhà, mắt ba người lập tức sáng rực anh trai tôi thậm chí còn mặc kệ chị dâu, hối hả lao đến trước mặt tôi. Tao nói cho mày biết, mày gây ra chuyện lớn rồi đấy, mày biết không? Nhìn xem chị dâu mày kìa, bị xảy thai rồi. Tôi kinh hãi che miệng, vội vàng bước đến định đỡ chị dâu nhưng không biết phải làm gì. Đành rút điện thoại ra định gọi cấp cứu 120, nhưng vừa cầm điện thoại lên, cổ tay tôi lập tức bị anh trai túm lấy, chặn lại. Giờ gọi 120 thì có ích gì nữa, con nó mất rồi. Đến bệnh viện cũng không cứu được đâu. Tôi cũng bắt đầu sốt ruột, muốn giật tay ra. Vậy anh muốn sao? Chuyện này là lỗi của mày. Câu nói lạnh tanh đó của anh trai khiến tôi đứng hình. Tôi nhìn anh ta như thế đang nhìn một kẻ thần kinh, cau mày đến mức có thể kẹp chết một con ruồi. Tôi tất nhiên là không hiểu gì cả. Lúc chị dâu xảy thai, tôi thậm chí còn không có mặt ở nhà. Vậy mà sao chuyện này lại đổ hết lên đầu tôi được? Anh trai tôi, Từ Minh, cùng mẹ tôi và chị dâu, Trương Lị. Lấy cơ tết đoan ngọ để đến thăm. Hôm qua vừa tới đã bắt tôi mời đi ăn một bữa thịnh soạn. Sau kỳ nghỉ, công việc ở công ty cực kỳ bận rộn, dù là ngày lễ cũng phải túc trực tăng ca. Không thể tiếp đãi chu đáo, tôi đành để họ tự ở nhà chơi. Bình thường đi thăm người thân dịp lễ Tết cũng chẳng có gì lạ. Đã lâu cả nhà không tụ họp, họ ở lại vài ngày tôi cũng không ý kiến. Biết chị dâu đang mang thai, tôi còn chu đáo mua tổ yến và các loại thuốc bổ đắt tiền biếu chị ấy. Từ việc tiếp đón đến sự quan tâm trong gia đình, tôi đều làm tròn trách nhiệm. Vậy mà khi thấy cảnh máu me khắp nơi, biết chị dâu xảy thai, phản ứng đầu tiên của tôi là đưa chị ấy đến bệnh viện. Thế mà giờ, họ lại quay sang đổ hết tội lỗi lên đầu tôi. Thấy vẻ mặt tôi đầy ngỡ ngàng, mẹ tôi, bà Lý Tú Lan, lập tức nổi giận, chống lạnh chỉ tay mắng xối xả. Đúng là lỗi của mày. Chị dâu mày ở nhà mình dưỡng thai mấy tháng đều bình thường, đến nhà mày cái là xảy thai liền. Mày nói thật đi, có phải vì ganh tị chị dâu mày có con nên mày cố tình hại người ta không? Những lời vô lý này khiến tôi tức đến mức phải bật cười. Tôi tiếp đãi anh chị ăn ngon ở đẹp, chị dâu bị xảy thai thì liên quan gì đến tôi? Tôi bảo gọi xe cấp cứu các người lại không cho. Là sợ chuyện gì bị bại lộ à? Có mưu đồ gì mờ ám sao? Có lẽ vì tôi nói trúng tim đen, ánh mắt sắc lạnh quét qua khiến cả từ Minh và mẹ tôi đều khựng lại rõ rệt. Quả nhiên có vấn đề, nhưng họ không định nhận. Sau một hồi ấp úng, từ Minh đành vứt liêm sỉ qua một bên mà lớn tiếng. Giờ mày có nói gì cũng vô ích, mày chỉ đang cố trốn tránh trách nhiệm Chính mày đã khiến vợ tao xảy thai. Nói rồi anh ta lao vào phòng phụ, lục tung túi sách rồi lôi ra một sốc hóa đơn giày cộp Anh ta chảy đống hóa đơn ra trước mặt tôi, tôi nhìn kỹ thì thấy toàn là chi phí khám thai, siêu âm, thuốc bổ, đồ dùng cho em bé. Không để tôi xem kỹ, anh ta chỉ cho vài giây rồi vội thu lại. Nếu không phải vì phong thủy xấu ở nhà mày, vợ tao sao có thể xảy thai? Mày nhất định phải bồi thường. Tất cả chi phí từ lúc mang thai đến lúc xảy thai, cả quá trình phục hồi sau này, cộng lại là một triệu tệ. Nếu mày không trả, tao sẽ bám dính ở nhà mày, không đi đâu hết. ba Lý Tú lan đảo mắt một vòng rồi cũng hùa theo, đúng đấy. Tại mày là con gái, mang lại xui xẻo cho chị dâu mày. Mau bán nhà lấy tiền đền cho anh chị mày, nếu không tao từ mày luôn. Mày có biết chị dâu mày đang mang thai đứa cháu đích tôn đầu tiên của nhà họ từ không? quý báu đến mức cái mạng hành của mày cũng không đổi được. Một triệu tệ là còn nhẹ đấy. Thấy tình hình càng lúc càng hỗn loạn, Trương Lị cũng không chịu đứng ngoài. Từ gương mặt thẳng nhiên như xem kịch lúc đầu, Giờ chị ta bắt đầu gào khóc thảm thiết như mà làm. hu hú, hú hú con ơi, đứa con tội nghiệp của mẹ, chưa trò đời đã bị con tiện nhân hại chết rồi, mẹ biết sống sao đây. Tôi chỉ muốn đưa nó đi chơi Tết, ai ngờ lại xảy thai. Chắc chắn là con nhỏ em chồng độc ác kia cố tình hại tôi. Nó không muốn thấy gia đình tôi hạnh phúc. Su Hàn, con tiện nhân, bằng tuổi này rồi không có bạn trai, không ai thèm lấy, mày ghen tị nên mày mới làm vậy đúng không? Mày đúng là sao trổi, mang toàn tai họa. Giọng nói rành giọt, khuôn mặt đỏ hồng hoàn toàn không giống người vừa mất máu nhiều vì xảy thai. Tôi không khỏi cảm thán, gia đình này đúng là một lũ diễn viên trời sinh. Chắc họ đã nhắm đến tiền của tôi từ lâu rồi, giờ lại còn dựng ra trò này để lừa cho bằng được. Tôi nhớ lại hôm qua khi họ mới đến, bà Lý Tú Lan, mẹ tôi, bỗng dưng trở nên nhiệt tình hiếm có, còn hỏi han công việc và cuộc sống của tôi. Tôi từng nghĩ mình đã được thừa nhận vì có sự nghiệp vững vàng nên cuối cùng cũng khiến mẹ thay đổi cách nhìn, không còn trọng nam khinh nữ. Nhưng tôi đã lầm, họ không thay đổi chỉ là vì thấy có lợi mà bám đến. Từ nhỏ, từ Minh được mẹ nuôn chiều quá mức nên thành ra vô dụng. Mới học hết cấp 2 thì vào trường nghề, sau đó bỏ ngang đi làm. Làm công vài năm, chịu không nổi khổ cực, anh ta về quê ăn bám, nói là chồng trọt, nhưng thực chất chẳng mấy khi đụng tay đụng chân, toàn là mẹ tôi nuôi. Anh ta chỉ biết ăn nhậu, chơi bời, hết tiền thì chia tay xin mẹ. Còn tôi, từ Xu Hàn, thì lại là người ham học hỏi, chăm chỉ từ bé. Thi đỗ đại học danh tiếng trong tỉnh, Sau đó vào làm ở công ty lớn, lương thắng hàng chục nghìn tệ. Từ đó, bà mẹ từng xem thường tôi và ông anh trai từng mắng tôi không ra gì, đều quay ngót 180 độ, bám tôi như kéo dính. Ban đầu, Từ Minh, anh trai tôi, thường xuyên tìm tôi vay tiền, nói là muốn làm ăn hoặc lên thành phố tìm việc nhưng không có vốn. Tôi từng cho, nhưng sau đó thấy có điều bất thường nên cắt đứt không cho nữa. Cùng lắm chỉ gửi mẹ, bà Lý Tú Lan, chút tiền sinh hoạt gọi là phụ bà lo toan cuộc sống. Cũng coi như trả lại cái ơn năm xưa bà không nghe lời người khác mà không bắt tôi bỏ thi đại học. Chuyện này tôi ghi nhớ rất lâu, vì tôi từng nghĩ, dù gì cũng là mẹ ruột, chẳng lẽ không còn chút tình cảm nào với con gái, nên tôi không cắt đứt hoàn toàn. Nếu năm đó bà nghe lời bà hàng xóm, gửi tôi vào nhà máy làm công nhân, thì làm gì có tôi của ngày hôm nay. Dù bà vẫn không thương tôi là mấy, nhưng tôi vẫn tru cấp cho bà sống không thiếu thốn. Tiền tôi đã chuyển, tiêu thế nào, có đưa cho tử minh hay không tôi không quản, lòng tôi thanh thản là được. Cho đến một năm trước, khi từ Minh tròn 30 tuổi vẫn chưa lấy vợ, dân làng cứ xì xầm bàn tán, mẹ tôi không chịu nổi, chạy đến năn nỉ tôi bỏ tiền lo xin lễ cho anh ấy cưới vợ. Tôi không đồng ý, bà liền khóc lóc om xòm, quỳ xuống trước mặt tôi, mang những chuyện cũ ra để ép tôi bằng đạo đức. Chỉ lần này thôi, 10 vạn tệ là đủ rồi. Bọn tao đâu có ăn không của mày, để anh mày viết giấy vay nợ. Đợi nó có gia đình rồi ổn định công việc là trả mày thôi mà. Mày cứ coi như là báo đáp công lao nuôi dưỡng bao nhiêu năm qua anh mày mà không lấy được vợ. Tao chết cũng không nhắm mắt được. Cuối cùng, tôi cũng mềm lòng, cho họ mượn 10 vạn. Nhưng trong lòng tôi thừa biết, khoản này coi như mất trắng, có giấy nợ cũng chẳng ích gì. Vì vậy, khi đưa tiền, tôi đã âm thầm tự nhủ, đây là lần cuối. Kể từ nay, mọi chuyện của họ không còn liên quan gì đến tôi nữa. Tôi từng nghĩ đến việc cắt đứt quan hệ, nhưng mẹ tôi rất giỏi chơi đòn tâm lý. Ý như mấy câu nói trên mạng, chỉ cần thỉnh thoảng thể hiện chút quan tâm, thỉnh thoảng giả vờ đáng thương là có thể trói chặt được tâm lý của một đứa con. Người thiếu tình thương thì sẽ càng khát khao nơi có tình yêu. Sau đó, anh trai tôi cưới vợ, chính là Trương Lị. Chị dâu hiện tại phải nói là cưới xong thì cũng biết điều hơn nhiều, bắt đầu chịu đi làm, kiếm tiền lo cho gia đình. Tôi nhỏ hơn từ Minh 2 tuổi nên liên tục bị hối cưới. May mà tôi sống ở thành phố, gần như không về quê nên những lời đàm tiếu ấy cũng chẳng ảnh hưởng được đến tôi. Từ khi họ lấy vợ đến nay, quả thật họ không còn hỏi xin tôi tiền nữa. Hai tháng trước, Trương Lị báo tin mang thai, họ còn đặc biệt gọi điện nói cho tôi biết. Tôi tưởng rằng Từ Minh sau khi lập gia đình đã thực sự trưởng thành, có trách nhiệm hơn, mẹ tôi thì lo cho gia đình nhỏ của con trai, không còn gây chuyện. Tôi tưởng mọi chuyện đang dần tốt lên nên đã thử mở lòng đón nhận họ lần nữa. Nhưng hôm nay, họ đã tắt cho tôi một cú tỉnh mộng. Tôi đã sớm biết chuyện xảy thai của Trương Lị là giả. Trên đường tan làm về nhà, tôi vô tình chạm vào ứng dụng giám sát camera trong nhà. Từ Minh và mẹ tôi ít khi đến nhà nên hoàn toàn không biết nhà tôi có lắp camera thế nên chẳng ai né tránh thản nhiên tụ tập ở phòng khách bàn mưu tình kế. Cảnh tôi thấy chính là toàn bộ quá trình họ dàn dựng kịch bản để gài bẫy tôi. Máu trong người tôi như đông lại, một lúc lâu không biết phải phản ứng ra sao. Trong nửa tiếng trở về nhà, tôi đã nghĩ rất nhiều điều. Cuối cùng tôi kìm nén mọi cảm xúc, quyết định cứ để họ diễn xong vừa kịch. Có lẽ vì đã thất vọng quá nhiều lần, nên khi thấy cảnh này, tôi cũng chẳng thấy ngạc nhiên, thậm chí còn thấy quen thuộc đến lạ. Thấy tôi đứng yên bất động, mấy người họ bắt đầu tỏ ra sốt ruột. từ Minh bước lên đẩy tôi một cái tôi lùi lại hai bước kéo giãn khoảng cách với họ tôi không có tiền nghe vậy mẹ tôi bà lý tú lan liền bật cười nhạt bớt giả vừa đi căn nhà này tuy là công ty cấp nhưng ở thành phố thì cũng gần một triệu tệ rồi còn tiền lương mấy năm nay của mày làm gì có chuyện không có nổi một triệu quả nhiên họ đã sớm tính toán hết tài sản của tôi nên mới tự tin như vậy mà đòi tôi đưa một triệu tệ từ su hàn một triệu với mày chỉ là chuyện nhỏ Mày đưa rồi thì kiếm lại chẳng phải chuyện khó Nhưng con tao thì đã chết rồi Có đưa bao nhiêu tiền cũng không sống lại được đâu Từ minh gào lên Giọng điệu như thể thật sự oán hận Bọn họ mặt dày Tôi cũng không ngại chơi chơi mặt dày lại Họ có nói thế nào Tôi vẫn chỉ một mực cắn chặt Tôi không có tiền Bảo họ đi báo cảnh sát bắt tôi à Họ chắc chắn không dám đâu Đứa bé trong bụng rõ ràng vẫn an toàn Chỉ cần kiểm tra một cái là biết ngay sự thật Đúng lúc bọn họ đang bí thế chưa biết phải làm sao Mẹ tôi Bà Lý Tú Lan Bỗng như được khai sáng, bước đến sát tôi, vẻ mặt hớn hở Được rồi, mày không có tiền thì tao chỉ cho mày một con đường kiếm tiền Mày biết chú Vương ở đầu làng chứ Ông ta 50 tuổi rồi mà vẫn chưa lấy được vợ Dạo gần đây còn treo thưởng sinh lễ tới 50 vạn tệ để tìm vợ đấy Chỉ cần mày chịu gả cho ông ấy, đưa 50 vạn ấy cho tụi tao Rồi chuyển nhượng căn nhà ở thành phố cho anh mày Thì mọi chuyện này coi như xong Mẹ tôi nói ra những lời ấy với vẻ mặt rất chân thành Như thể thật lòng lo cho tương lai của tôi vậy Mày 28 tuổi rồi, không lấy chồng đi thì còn ai thèm nữa. Tao nuôi mày lớn, còn cho mày học đại học, chẳng phải cũng chỉ vì muốn mày có chút bằng cấp để gả đi lấy được sinh lễ cao hơn sao? Nói đến đây, bà đột nhiên như sực tỉnh, vội vàng đưa tay che miệng lại. Tôi chỉ mỉm cười nhìn bà, con cáo cuối cùng cũng lộ đuôi. Tôi đã từng nghĩ rất nhiều về lý do vì sao mẹ lại đồng ý cho tôi học đại học. Thì ra trong mắt bà, học vấn của con gái chỉ là một khoản đầu tư. Càng học cao, gả đi càng được nhiều sinh lễ. Nhưng bà không ngờ rằng tôi lại thành công như vậy, lương cao, lại đều đặn gửi tiền về nhà. Chỉ vì tôi không chịu lấy chồng nên tạm thời bà mới từ bỏ ý định ấy. Lúc này, anh trai tôi, từ Minh, nghe vậy, mắt cũng sáng rỡ, phải đấy, mày đi lấy chồng, nhà để lại cho tụi tao. Tôi chỉ cười nhạt, chẳng thèm đáp lại, để mặc họ mơ mộng hão huyền. Đúng lúc đó, chuông cửa nhà tôi vang lên. Tôi thong thả ra mở cửa, mấy người bảo vệ và nhân viên ban quản lý khu chung cư bước vào. Dưới sự chỉ dẫn của tôi, Họ lập tức khống chế anh tôi và mẹ tôi, chính là họ, xâm nhập trái phép vào nhà tôi. Chị dâu tôi, Trương Lị, đứng bên cạnh không bị động đến vì dưới đất vẫn còn vũng máu, nhìn rất thật. Tuy vậy, một khi anh tôi và mẹ tôi bị lôi đi, chị ta cũng không thể ở lại đây một mình. Hiểu được ý định của tôi, mẹ tôi và từ Minh lập tức cuốn cuồng. Nhưng họ làm sao địch nổi mấy người bảo vệ, chỉ vài động tác là bị kéo ra ngoài hành lang. Trương Lị cũng vội vàng bò ra, bất chấp cả vũng máu dưới đất, chạy theo chồng như một con rối Vừa bị lôi ra, cả ba người lập tức chuyển từ tức giận sang. Diễn sâu Không thèm quay sang chửi tôi nữa, mà thay vào đó, bắt đầu khóc lóc rền dĩ với. Hàng xóm đối diện. Trời ơi con ơi, số mẹ khổ quá, con gái hại chết cháu ngoại, giờ còn đuổi cả nhà ra ngoài, còn có thiên lý gì không? Mọi người mau ra mà xem này. Nhìn xem cái con gái đốn mặt ấy là người thế nào. Cháu trai tôi chết rồi, thành ma cũng không tha cho nó đâu. Vốn dĩ lúc bảo vệ đến đã khiến mọi người chú ý, giờ nghe mẹ tôi khóc ẩm lên thế. Hàng xóm bắt đầu mở cửa ra hóng chuyện Thấy chị dâu tôi đang ngồi dưới đất Bên cạnh là vũng máu đỏ thẫm Ai nấy cũng ổ lên Bắt đầu xì xào bàn tán Tôi thấy rõ trong mắt họ ánh lên tia đắc ý Rõ ràng họ muốn bôi nhọ danh tiếng tôi Khiến tôi thân bại danh liệt giữa khu dân cư này Tôi hiểu rõ cái mánh đó chứ Trong khu dân cư Lời đồn lan nhanh còn hơn gió Nhưng tôi chẳng hề hoảng loạn Giữa lúc ba người họ đang gào khóc diễn kịch Tôi lấy điện thoại ra mở đoạn video trích từ camera giám sát buổi trưa hôm nay và quay sang chiếu thẳng cho hàng xóm xem. Trong video ấy là toàn bộ cảnh họ âm mưu gài bẫy tôi. "Chồng ơi, cái bịch máu này nhìn có giống thật không? Thêm mấy tờ hóa đơn giả này nữa, lần này nhất định phải lừa được con nhỏ kia một mẻ lớn." Trương Lệ mặt mày hớn hở, tay sách một túi máu giả lớn. Từ Minh liếc nhìn, rồi cùng cả nhóm bắt đầu bàn bạc cách dàn dựng hiện trường. "Má, không hổ danh là má, nghĩ ra cái kế này thật tuyệt. Đổ vây chuyện xảy thai cho con nhỏ đó." Nó không đưa tiền cũng không được. Chứ sao, mày tưởng tao đi chơi lễ đoan ngọ là vô cớ à? Từ lúc mày cưới vợ xong, để giữ thể diện cho mày, tao đã nhịn không hỏi nó xin tiền suốt mấy tháng nay rồi đấy. Con su Hàn đúng là đồ khốn, không đưa tiền cho tụi mình, hại mày còn phải ra ngoài làm mấy tháng trời. Giờ thì xong phim rồi, đóng vai xong hết rồi, tài sản của nó cũng đến lượt tụi mình hưởng. Ánh mắt bà Lý Tú lan lé lên tia tính toán, cả đám liếc nhau, gật gu tán đồng. Đúng thế, con gái mà giữ nhiều tiền làm gì sau này chết đi cũng để người ngoài hưởng chẳng bằng giờ đem hết về nhà là tao mới đúng là con cả của nhà này biết vậy hồi đó tao đã ép nó lên giường với đàn ông bắt nó ăn ở luôn trong làng khỏi đi học, khỏi đi đâu hết từ minh nghiến răng nghiến lợi trong mắt ánh lên đầy thù hận mẹ tôi, bà Lý Tú Lan thì vỗ vai anh ta, vẻ mặt đầy tự tin yên tâm đi, tao đã nói chuyện xong với chú Vương ở đầu làng rồi hôm nay lừa được tiền nó xong thì cưới gả nó luôn moi cho bằng sạch cái giá trị cuối cùng của nó Ngay sau đó là màn dàn dựng hiện trường giả xảy thai, ba người họ chỉ chờ tôi về là diễn. Khi đoạn video kết thúc, sắc mặt ba người họ trắng bệch như tờ giấy, không còn chút huyết sắc, trong mắt vừa sững sờ vừa sợ hãi. Màn kịch sơ bẩn và độc ác như thế bị tất cả hàng xóm chứng kiến, khiến những người xung quanh lập tức xôn xao phẫn nộ. Trời đất ơi, kinh tẩm thật sự, là mẹ ruột đấy à? Sao lại đối xử với con gái mình như vậy? Tính toán tiền của con, còn định gả con gái cho ông chú già để lấy tiền sinh lễ. Đây là người thân hay kẻ thù vậy đã thế còn dám vu oan giá họa, làm như ai là to thì người đó đúng chắc. Tôi thấy ngay từ đầu rồi, đổ cả vũng máu thế mà mặt cô kia hồng hào khỏe mạnh, ai bị sảy thai thật mà không lịm đi vì mất máu cơ chứ. Tôi nhớ họ này mà, mới đến khu này hôm qua thôi. Hôm qua thằng kia còn tè bậy ngoài vườn hoa, còn bà mẹ thì trộm cả chậu cây cảnh về nữa. Quả là mẹ con cùng một ruột, di chuyển không sai chút nào. Tiếng mắng chửi vang lên bốn phía, sắc mặt Từ Minh và mẹ tôi lúc xanh lúc đỏ, xấu hổ đến mức không nói nên lời. Quan trọng là Họ chẳng phản bác được gì, bằng chứng rành rành, cái kiểu gì cho nổi. Như mẹ tôi thì khác, bà ta không biết xấu hổ là gì. Khi thấy sự việc bại lộ, bà không ăn năn mà ngược lại còn nổi điên, ai cho mày quay video hả? Đây là xâm phạm đời tư, mày biết không hả? Dù là giả thì sao? Tiền của mày vốn dĩ cũng nên giao cho gia đình giữ. Đến nước này rồi mà bà ta vẫn ngoan cố, nhất quyết đổ hết lỗi lên đầu tôi. Mày kiểu gì cũng phải lấy chồng, tiền mày kiếm được không cho người nhà thì chẳng lẽ để người ngoài hưởng à? Nhớ kĩ, tao là mẹ mày, tao nói gì mày cũng phải nghe, cũng phải chịu. Mày thật sự nghĩ cái mạng rẻ rúng của mày là đáng giá làm sao? Tao tất nhiên không để cháu đích tôn của tao chịu thiệt. Mày cứ đuổi đi đi, tao sẽ nằm vạ ở đây, loan tin cho cả thiên hạ biết mày là đồ vô lương Xem mày còn giữ được mặt mũi không? Tôi bị chọc tức đến mức suýt nữa muốn tắt cho mỗi người họ một cái cho hả giận. Nhưng tôi vẫn cố gắng đè nén toàn bộ tức giận và cảm xúc, rút điện thoại ra gọi cảnh sát. Tôi muốn xem, ai mới là kẻ không biết xấu hổ. Khi cảnh sát đến, họ mới nhận ra tôi không hề nói suông Tôi báo cáo họ xâm nhập trái phép vào nhà, còn cố tình dàn dự để tống tiền tôi. Cảnh sát lập tức đưa tất cả về đồn để lấy lời khai. Tại đây, từ Minh và mẹ tôi bắt đầu đổi giọng như đã bàn chức từ trước, cố làm ra vẻ vô tội. Chúng tôi là anh trai và mẹ ruột của con bé mà, làm gì có chuyện hại nó chứ? Chỉ là đùa vui một chút thôi, không ngờ lại bị hiểu lầm. Đúng đúng đúng, đồng chí cảnh sát, tôi có cả hộ khẩu đây, tôi là mẹ nó đấy. Làm sao gọi là đột nhập được? Chẳng qua tôi đến xem con gái mình sống thế nào thôi mà. Mẹ tôi vừa cười giả lạ, vừa nói năng nhẹ nhàng. Bà ta còn quay sang tôi, dịu giọng xuống, hàn hàn, con nói gì đi chứ, người một nhà cần gì làm lớn chuyện thế này? Lẽ nào con thật sự muốn để mẹ và anh ngồi tù sao? Tôi còn chưa kịp trả lời thì viên cảnh sát bên cạnh đã lên tiếng, giọng nghiêm khắc, dù là cha mẹ ruột, nếu không được phép thì vẫn không thể tự ý vào nhà người khác. Hơn nữa, bằng chứng từ camera đã rất rõ ràng Đây là hành vi cố ý tống tiền Nghe đến đây, sắc mặt ba người họ đồng loạt tái đi Trương Lị, chị dâu tôi Lo lắng níu chặt tay áo Từ Minh Ánh mắt hoảng hốt, phải làm sao bây giờ anh Có phải em cũng bị bắt ngồi tù không Con của chúng ta còn chưa trò đời nữa Sau này có bị ảnh hưởng gì không Từ Minh vốn đã bực sẵn Bị cô ta hỏi mấy câu liền phát nổ Em hỏi anh thì có ích gì Còn không phải tại em đấy à Anh đã bảo em trang điểm trắng một chút Nằm im giả bộ đừng nói gì Ai ngờ em diễn dở thế không biết Nếu không phải tại em làm lộ, thì tụi mình đã cầm tiền đi từ đời nào rồi? Nghe vậy, Trương Lị lập tức không nhịn được, hét lên, anh đổ lỗi cho em á. Nếu không phải do cái kế ngu xuẩn của nhà anh, em có bị kéo vào đống này không? Cả hai bắt đầu cãi nhau ẩm ý không phân biệt được trốn công đường, khiến cảnh sát phải lập tức chen vào, kéo hai người ra, ngăn cản cuộc khẩu chiến. Mẹ tôi thì quay sang chừng mắt với Trương Lị, ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống. Như thế đang cảnh cáo im mùm vào, cả hai im bặt, không dám nói thêm lời nào nữa. Tôi thì cất tiếng, kiên quyết không chấp nhận hòa giải. Tôi nói rõ, bọn họ đã xâm nhập trái phép, còn có ý đồ lừa đảo, ép buộc chuyển tài sản. Hôm nay, nếu không xử lý đến nơi đến chốn tôi nuốt không trôi cục tức này. Con người rồi ai cũng phải trả giá cho những việc sai trái mà mình đã làm. Cảnh sát nói với tôi rằng vì hành vi tống tiền chưa có sự trao đổi tiền bạc cụ thể nên không thể định tội nghiêm trọng được. Thêm vào đó, họ lại là người thân trong gia đình nên hình phạt cuối cùng chỉ có thể là tạm giam 5 ngày. Tôi tuy không hài lòng với kết quả này, nhưng cũng không nói gì thêm. Dù sao, với mẹ tôi và Từ Minh, 5 ngày bị giam giữ cũng đã là tận thế. Trước giờ dù họ có quá đáng đến đâu, cũng chưa từng thực sự bị đưa vào trại giam. Mẹ tôi còn định mở miệng năn nỉ tôi xin giúp, nhưng bị tôi dứt khoát từ chối. Tôi không thèm nhìn họ lấy một cái, quay người bỏ đi thẳng. Sau lưng, tôi cảm nhận được những ánh mắt sắc như dao đang dán chặt vào mình. Nếu ánh nhìn có thể giết người, chắc tôi đã chết cả ngàn lần rồi. Về đến nhà, tôi gọi dịch vụ dọn dẹp vệ sinh đến làm sạch mọi thứ sau đó vứt hết đồ đạc mà họ mang đến ra ngoài cổng khu. Tôi còn lập tức báo với ban quản lý khu chung cư, cho tên cả ba người vào danh sách đen, cả đời này đừng hòng bước chân vào nữa. Họ bị giam 5 ngày, cũng là 5 ngày tôi được sống yên ổn. Không ai làm phiền. Hóa ra cảm giác bình yên thật sự là như thế. Tôi tưởng mọi chuyện đến đây là chấm dứt, nghĩ rằng sau khi bị tạm giam, họ sẽ sợ và từ nay không dám quấy giày tôi nữa. Nhưng vừa mới được thả ra, họ lại bắt đầu gây chuyện. Hôm đó đi làm Tôi cảm nhận rõ ràng ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn tôi rất kỳ lạ, khiến mặt tôi nóng gian, tôi còn phải vào nhà vệ sinh kiểm tra lại xem mặt mũi, quần áo có vấn đề gì không, nhưng tất cả đều bình thường. Vừa chấm vân tay vào ca làm, tôi đã bị sếp gọi vào văn phòng. Vừa bước vào, tôi đã thấy sếp nhíu chặt mày, ông ấy nghiêm mặt xoay màn hình máy tính lại cho tôi xem. Trên màn hình là gương mặt to tướng của mẹ tôi và Từ mình. Tôi giữ người, trợn mắt ngạc nhiên, tiến lại gần xem kỹ hơn. Thì ra đây là một video đang lan truyền trên nền tảng mạng xã hội Người đăng chính là Từ Minh, video đó đã có hơn 1 triệu lượt thích. Tôi vốn không lướt mấy nền tảng giải trí nên không hề biết chuyện này đang xảy ra. Không trách sao sáng nay ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ đến thế. Linh cảm không lành, tôi chăm chú xem tiếp. Và quả đúng như tôi dự đoán, không phải chuyện tốt đẹp gì. Trong video, bối cảnh là trong bệnh viện, trên giường nằm là Trương Lị, chị dâu tôi. Gương mặt trắng bệch không còn chút máu, mắt nhắm chặt, trông như đã hôn mê rất lâu. Bên cạnh, mẹ tôi mắt đỏ hoe tay dơ lên bức ảnh của tôi cùng sổ hộ khẩu, gào khóc thảm thiết, là lỗi của tôi. Là tôi số khổ mới sinh ra một đứa con gái vong ân bội nghĩa như vậy, nó hại chết cháu trai tôi, giờ con dâu tôi còn nằm bất tỉnh không biết sống chết thế nào. Con dâu tôi mang thai mới 2 tháng, là lúc yếu ớt nhất. Tết đoan ngọ năm nay, con gái tôi mời cả nhà về ăn Tết. Kết quả, ngày hôm sau, con dâu tôi xảy thai, hoàn toàn không có dấu hiệu gì trước đó. Đưa đến bệnh viện, bác sĩ bảo là ăn trúng đồ hại thai, dẫn đến xảy thai Ngay lúc đó tôi đã nghĩ đến con gái mình. Tất cả đồ ăn đều do nó lo, người hiểu rõ nhất tình trạng sức khỏe của con dâu cũng là nó, nên người hại chết cháu trai tôi. Chính là nó. Mẹ tôi gào rú điên dại, ngay sau đó từ minh lên tiếng, đúng vậy. Sau khi xảy ra chuyện, nó lập tức biến mất, đến giờ không liên lạc được. Mọi người nói thử xem, nếu không guilty thì sao phải chạy. Tôi cũng không biết mình đã làm gì mà bị nó thù ghét đến mức hại cả đứa trẻ còn chưa ra đời. Chúng tôi thực sự hết cách mới phải lên mạng cầu cứu. Con dâu tôi mất máu quá nhiều, chữa trị đã tiêu hết toàn bộ tiền tiết kiệm trong nhà, giờ đến tiền nằm viện cũng không có. Bác sĩ nói nếu còn không nộp viện phí thì vợ tôi có thể. Mất mạng. Từ Su Hàn, nếu em thấy được video này, xin hãy liên lạc với bọn anh được không? Anh không tính chuyện em hại chết con anh nữa, nhưng cầu xin em cứu lấy chị dâu em, cho bọn anh chút tiền có được không? Lời nói nghe tha thiết vô cùng, trông như một màn bi kịch thật sự vậy. Nếu tôi không phải người trong cuộc, có khi cũng đã tin vào đống nước mắt cá sấu kia. Rõ ràng, màn diễn này đã lấy được lòng rất nhiều cư dân mạng. Không ít người tin rằng tôi đúng là loại con gái thất đức, máu lạnh vô tình. Phần bình luận phía dưới ngập tràn lời mắng chửi nhắm vào tôi. Thậm chí có một bộ phận người dùng mạng vì quá thương cảm cho mẹ tôi và anh tôi đã ngỏ ý muốn chuyển khoản quyên góp. Tận dụng đợt lên sóng này, Từ Minh lập luôn một gian hàng online, mở mục nhận tiền từ thiện từ những người không biết rõ sự thật. Không chỉ dừng lại ở đó, cuộc tấn công mạng nhắm vào tôi còn lan đến cả công ty. Có người đã lần ra được chỗ tôi làm việc và bắt đầu để lại bình luận dưới tài khoản chính thức của công ty. Tôi đọc một vòng, gần như toàn là những lời mắng nhiếc tôi độc ác, vô lương tâm, gọi tôi là đồ tiện nhân, còn yêu cầu công ty đuổi việc tôi ngay lập tức. Cứ thế, tôi trở thành tâm điểm của mọi chỉ trích, trở thành kẻ bị xã hội mạng ghét bỏ. Còn bên kia, Từ Minh và cả gia đình hắn thì hốt bạc không ngớt. Tôi hiểu lý do sếp gọi tôi vào phòng họp riêng. Với tình hình hiện tại danh tiếng của công ty đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Khi tôi chưa tự giải quyết được vụ việc này, Họ sẽ không mạo hiểm chống lại làn sóng dư luận chỉ để bênh vực tôi. Vì thế, sếp đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác. Đây là cách giải quyết nhẹ nhàng nhất, ít ra cũng làm dịu sự giận dữ của dân mạng, tránh lôi công ty vào vũng bùn này. Thật ra, tôi vẫn thấy biết ơn sếp, dù sao anh ta cũng không sa thải tôi ngay lập tức. Tôi là nhân sự kỹ thuật cốt lõi của công ty, đuổi tôi chẳng có lợi gì, đình chỉ chỉ là cho tôi thời gian để thu xếp mọi việc. Về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm là gỡ chặn số điện thoại của Từ Minh, gọi điện cho hắn. Chưa đầy 10 giây sau, đầu dây bên kia đã bắt máy. Và không nằm ngoài dự đoán là tiếng cười nhạo đầy đắc ý. Sao hả? Cuối cùng cũng nhớ tới anh em rồi à? Tao còn tưởng mày đời này biến mất luôn chứ? Tao thấy mày bị đình chỉ công tác rồi đấy. Bị dân mạng chửi sấp mặt có thấy vui không? Lúc mày quay lưng với tụi tao, có bao giờ tưởng tượng sẽ có ngày hôm nay không? Tôi hừ lạnh một tiếng, giọng không chút e sợ. Ra tù chưa nóng chỗ là các người đã tiếp tục bịa đặt hãm hại tôi. Các người đúng là không biết sợ trời đất. Bị đặt Tụi tao có nói sai gì đâuừ Minh trả lời rừng dưng mày kích động cái gì chị dâu mày đúng là xảy thai thật mày có rửa tay bằng nước sông hoàng hà cũng rửa không sạch câu nói ấy khiến tôi đứng hình tôi tưởng trưngị chỉ diễn kịch không ngờ lại là thật ý mày là sao là các người cô ý làm cô ta xảy thai cái gì mà tụi tao làm cô ta xảy thai là do mày là video ăn của mày vì cái vận đen của mày khiến người ta xảy thai đấy đến nước này mà từ Minh vẫn chưa cháo đổi trắng thai đen Giọng còn tỏ ra đắc ý và tự hào Nói cho mày biết Giờ thì cô ta sẻ thai thật rồi Cái clip camera giám sát kia chẳng chứng minh được gì đâu Tụi tao có giấy chứng nhận bệnh án từ bệnh viện Tôi tức đến mức tay run lên Cả đầu như muốn nổ tung Không ngờ bọn họ lại có thể chơ chẽn và tàn nhẫn đến thế Đến cả con ruột của mình cũng dám nhẫn tâm đánh sẻ thai Thì còn chuyện gì mà họ không dám làm Nhưng từ minh lại cắn chặt không buông Nhất quyết đổ hết tội cho tôi Tôi hoàn toàn không còn cách nào để phản bác trực tiếp Trước khi cúc máy Hắn còn đưa ra điều kiện, muốn xóa video, chấm dứt mọi tấn công trên mạng. Rất đơn giản, giao toàn bộ tài sản của tôi cho hắn. Tôi lập tức chửi thẳng vào điện thoại rồi cút máy không nói thêm nửa lời. Đoạn video trước kia không đủ sức làm bằng chứng, tôi không đi tìm bằng chứng mới chắc. Tết đoan ngọ đã qua hơn một tuần, nếu có chuyện xảy thai thật, thì cũng là do mấy ngày nay bọn họ tự ra tay làm. Tôi lập tức đến bệnh viện mà chúng đang nằm. Dựa theo chi tiết trong video để tra ra số phòng, Tôi len lén nhìn vào từ bên ngoài và thấy cảnh tượng bên trong. Mẹ tôi và Tử Minh đang ăn trái cây vui vẻ, hoàn toàn phớt lờ Trương Lị đang nằm thiêm thiếp trên giường, sắc mặt trắng bệch, không còn sức sống. Hai người vừa ăn vừa cười khúc khích nhìn điện thoại. Mẹ à, đám dân mạng đúng là ngu ngốc, vài câu khóc lóc kể khổ là tin xái cổ. Biết không, gian hàng online của con cháy đơn luôn rồi, hôm nay hòa hồng được 3-400 nghìn tệ đó. So với đi làm thuê thì cái này ngon hơn nhiều. Mẹ tôi dơ ngón cái, tán thưởng con trai giỏi giang nhưng vẫn liếc nhìn Trương Lệ với chút lo lắng, nhưng mà. Con à, tụi mình lâu lắm rồi không nộp thêm viện phí, vợ con liệu có sao không?" Từ Minh khoát tay, trợn lưỡi, "Sợ gì? Phải để nó nhìn xanh sao tiểu tụy mới khiến người ta thương xót." Chục mấy cái hình đau thương đăng lên, tụi fan đều nợ ATE còn nhiều hơn. Chừng nào tụi mình còn biết bán khổ thì Từ Xu Hàn còn phải chịu chửi, còn tụi mình thì cứ ngồi nhận tiền. Đợi gom đủ mấy triệu, mẹ con mình muốn sống kiểu gì trả được, còn vợ á, đổi người khác là xong. Tôi lặng lẽ ghi âm toàn bộ những lời nói độc ác đó, lòng lạnh đi một nhịp. Quá tàn nhẫn, quá độc điện. Ngay lúc ấy, tôi thấy trên bàn có một tập hồ sơ y tế, chắc là bệnh án của Trương Lị. Ban đầu tôi định trực tiếp tìm bác sĩ để hỏi, nhưng nghĩ lại thì khả năng họ sẽ không giao bệnh án cho tôi là rất cao, nên tôi quyết định mạo hiểm đến tận nơi thử vận may. Nhưng do mẹ tôi và Từ Minh luôn túc trực trong phòng bệnh, tôi cũng không tiện vào lấy. Vì vậy, tôi nghĩ ra một cách. Tôi vào nhà vệ sinh, gọi điện cho Từ Minh, tỏ ý đồng ý giao toàn bộ tài sản cho hắn. Thật không? Không đúng, sao mày đột nhiên chịu rồi? Trong giọng hắn lộ rõ sự phân khích, xe lẫn nghi ngờ. Thái độ tôi đổi quá nhanh, hắn nghi ngờ cũng phải. Tôi cố tình thở dài, giọng mang theo chút ngại nào, còn không phải vì bị mạng xã hội vùi dập sao. Tôi suýt nữa thì mất việc rồi, giờ đi đến đâu cũng bị chửi như chuột chui ống cống. Tiền tôi giữ lại cũng chẳng có ích gì, thôi thì đưa cho các người cũng được, tôi chỉ muốn sống yên ổn. Ha ha ha ha, Mày mà chịu như thế từ đầu thì có phải chẳng có chuyện gì không?" Từ Minh phá lên cười, xem ra hắn không còn nghi ngờ gì nữa. Cơn mưa chỉ trích dồn dập kia, không phải ai cũng chịu đựng nổi. Hắn tưởng tôi đã hoàn toàn bị đánh gục. Tôi hẹn hắn địa điểm gặp mặt để giao tiền, còn dặn hắn dẫn mẹ tôi đi cùng. Hắn không chút nghi ngờ mà đồng ý ngay. Tôi núp ở chỗ kín gần phòng bệnh, canh chừng kỹ từng bước chân, đợi đến khi thấy cả hai rời khỏi và đi xa dần, tôi mới lặng lẽ tiến vào. Chỗ hẹn tôi cố tình chọn là nơi lái xe mất gần 1 tiếng đồng hồ. Một khi họ đã đi thì không thể quay về trong chốc lát. Vừa bước vào phòng, tôi lập tức đi thẳng đến bàn, cầm lấy tập bệnh án. Mở ra xem, quả nhiên ghi rất rõ ràng, hai ngày trước, Trương Lị bị va đập mạnh vào vùng bụng, dẫn đến sẩy thai. Tôi nghiến răng chửi thầm một câu không bằng cầm thú, rồi cầm bệnh án rời đi. Trước khi ra khỏi phòng, tôi liếc nhìn Trương Lị đang nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng nhợt. Tình trạng rõ ràng không ổn, nhưng tôi không làm gì cả. Tôi quay người, rời đi. Bởi vì lúc họ tính toán hãm hại tôi, Họ cũng đâu có nương tay Giờ quả báo đến Chỉ có thể nói là đáng đời Sợ bọn họ quay lại bất ngờ Tôi lập tức lái xe rời khỏi bệnh viện Ngay khi lấy được bệnh án Tôi liền đăng tải toàn bộ bằng chứng đã thu thập trước đó lên mạng Cuối cùng Tôi cũng rửa sạch được tiếng oan cho bản thân Suốt mấy ngày bị chửi bới Tên tôi vẫn luôn nằm trên top tìm kiếm Nhờ vậy Video tôi đăng ngay lập tức leo lên vị trí đầu bảng hot search Rất nhiều cư dân mạng lần đầu tiên được xem toàn bộ sự thật Dư luận lập tức xoay chiều Trời ơi Thì ra là chúng nó dựng chuyện, đúng là đê tiện. Hai em gái ruột bị chửi oan bấy lâu, còn chị dâu nữa, đáng thương quá. Bị chính chồng và mẹ chồng tính kế, giờ còn nằm viện. Trời đất ơi, tôi còn thấy tội mà mua mấy món trong cửa hàng của tụi nó, giờ mới biết mình bị lừa. Cũng may lúc đó tôi chưa tin vội, Internet bây giờ đảo chiếu liên tục, với lại rõ ràng vụ này quá bất thường. Đoan ngọ đã qua cả tuần, làm sao chắc được là do ăn đồ mà xảy thai. Bị đấm vào bụng, trời ơi, chắc chắn là chúng đánh rồi ta nhẫn đến mức này ai mới là kẻ độc ác thật sự hả trời chị gái ơi xin lỗi chị nhé trước đó tụi em đã hiểu lầm chị còn khiến chị bị công ty đình chỉ nữa nhiều người bắt đầu để lại lời xin lỗi danh tiếng của tôi cũng dần được phục hồi còn việc tiếp theo cần làm chính là báo cảnh sát tôi đã báo cảnh sát từ trước nhờ họ phục sẵn ở địa điểm giao tài sản để bắt từ Minh và mẹ tôi tại trận trên mạng lẫn ngoài đời tôi đều sẽ không tha cho bọn họ thế nhưng từ Minh khá cáo giả vừa bước khỏi xe Hắn đã đánh hơi thấy có điều bất thường Chưa đi được bao xa Hắn liền quay đầu chạy ngược lại Nhảy vội lên xe bỏ trốn Buồn cười nhất là Hắn còn đẩy mẹ tôi ra chắn đường cho cảnh sát Kết quả từ Minh trốn thoát Mẹ tôi thì bị bắt tại chỗ Ngay sau đó Cảnh sát phát lệnh truy nã toàn thành phố đối với từ Minh Tuy nhiên Hắn biết cách ẩn náu nên cho đến giờ vẫn chưa bắt được Ngược lại Mẹ tôi Lý Tú Lan Đã khai nhận toàn bộ sự thật Và hiện tại đang bị giam giữ chờ xét xử Tôi được công ty phục chức nhưng lại không hề thấy vui. Trong lòng tôi cứ thấp thỏng không yên. Có lẽ vì tử minh vẫn chưa bị bắt, khiến tôi luôn cảm thấy bất an như có thứ gì đó đang trực chờ phía sau. Không biết có phải giác quan thứ 6 mách bảo hay không, nhưng hôm đó tan làm, tôi cảm giác có người đang theo dõi mình. Thế nhưng mỗi lần quay đầu lại, vẫn chẳng thấy ai. Dạo gần đây, tôi đã cố gắng không tăng ca, vừa hết giờ là lập tức về nhà. Nhưng cuối cùng, vẫn không tránh được. Khi tôi vừa đi đến khúc cua, bất ngờ bị một bàn tay bịt miệng, kéo mạnh vào bóng tối. Tôi chưa kịp phản ứng thì đã mất dần ý thức, toàn thân mềm nhũn mắt dần khép lại. Trước khi hoàn toàn ngất đi, tôi nhìn thấy rõ khuôn mặt của từ Minh. Khi dần tỉnh lại, tôi nhận ra mình đang nằm trên một chiếc xe đang chạy sóc này. Tay chân bị trói chặt, từ Minh ngồi phía trước cầm lái. Căn cứ vào thời gian và ánh sáng mờ mờ ngoài trời, có lẽ là giữa đêm. Tôi lập tức nhìn ra bên ngoài, toàn là đường núi, nhưng tôi rất quen. Đó là đường về quê, anh định làm gì? Bây giờ còn đầu thú thì vẫn chưa muộn. Càng làm sai càng không còn đường lui đâu. Cô nghĩ tôi còn đường lui à? Từ minh gào lên. Tôi cha rồi. Với tội danh của tôi bây giờ, đời này chỉ có mà ngồi tù rục xương. Hết nước rồi, tôi còn gì để mất. Vậy thì đem cô đi đổi lấy tiền còn hơn. Tôi đã bàn với chú Vương xong xuôi cả rồi. Một triệu tệ. Tôi giao cô cho ông ta làm vợ, tiền trao tay ngay. Từ su hàn, số cô là như thế rồi, nhận đi. Nếu không phải tại cô, gia đình tôi sao ra nông nỗi này? Tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi cô không trốn được đâu, cả đời ở quê rửa quần lót cho đàn ông đi. Tâm trí từ Minh giờ đã gần như điên loạn, vừa cười lớn vừa đạp mạnh chân ga. Tôi cảm thấy tuyệt vọng đến nghẹt thở. Hắn nói đúng, quê tôi xa xôi hẻo lánh, một khi bị nhốt ở đó, thì đúng là một đời bị trôn sống. Hắn nhận được một triệu, hoàn toàn có thể cao chạy xa bay, sống đời sung sướng. Nhưng làm sao tôi có thể để chuyện đó xảy ra? Khi xe đến làng, tất cả đều yên ắng, chỉ có nhà chú Vương là sáng đèn. Tử Minh kéo tôi xuống xe, lui thẳng về phía ngôi nhà. Hắn cười hả hê, gõ cửa đầy phấn khích, "Chú Vương, người tôi mang đến rồi. Xong việc thì thanh toán cho tôi nhé." Nhưng khi cửa mở ra, người đứng đó không phải chú Vương, mà là năm sáu cảnh sát mặc xác phục. Từ Minh phản ứng rất nhanh, định bỏ chạy, nhưng bị tôi đưa chân quét ngang, khiến hắn ngã sóng xoài Cảnh sát lập tức ập vào khống chế hắn, còng tay và cởi trói cho tôi. Khi xác nhận đã an toàn, tôi mới thở vào nhẹ nhõm. Tất cả là kế hoạch tôi cố tình dựng nên. Tôi đã sớm phát hiện Từ Minh theo dõi nên âm thầm báo cảnh sát, liên hệ với công an địa phương và đến trước nhà chú Vương đặt bẫy. Trên đường đi, tôi giả vờ bất tỉnh, mục đích là để hắn thả lòng cảnh giác. Kết quả là tôi được đưa trở lại thành phố an toàn. Còn Từ Minh bị kết án hình sự, chú Vương cũng bị xử lý vì tội liên quan đến buôn bán người. Cả hai người họ, đúng như lời hắn nói, phải dành phần đời còn lại trong tù. Tin từ bệnh viện cũng báo về, Trương Lị, chị dâu tôi, vì trước đó điều trị gián đoạn, cấp cứu không kịp đã mất do mất máu quá nhiều. Gia đình ấy, cuối cùng cũng đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Công việc của tôi ngày càng tốt, được thăng chức lên làm ở trụ sở chính, chuyển nhà, nâng cấp cuộc sống. Sau khi rời khỏi cái vùng quê đầy u ám ấy, cuộc sống của tôi mới thực sự bắt đầu. Giờ tôi mới hiểu ra, tình thân không phải thứ bắt buộc phải có. Tiền nằm trong tay, tôi có thể sống cuộc đời mà tôi mong muốn. Cảm ơn bạn vì đã lắng nghe xong bộ chuyện vừa rồi. Nếu thấy hay hãy cho mình một like và một đăng ký. Để chúng mình có thêm động lực tiếp tục làm thêm các bộ khác nhé! Yêu các bạn rất nhiều!